Phượng Thư vội vàng hầu hạ một lúc, rồi hai mẹ con cùng ngồi xe đi. Phượng Thư lại nói, Mẹ đến đằng cổ, nếu mà con đi cùng, người hỏi đến làm gì sẽ không tiện. Vậy à, mẹ đến trước, con về thay quần áo, rồi sẽ sang sau ạ? Hình phu nhân nghe nói có lý, liền một mình đến chỗ giả mẫu. Chuyện phía một lúc, rồi ra, nói vợ là sang nhà Vương phu nhân. Theo lối cửa sau tìm đến buồn Yên Ương thì thấy nó đang ngồi theo. Thấy hình phu nhân đến, Yên Ương đứng dậy, hình phu nhân cười nói, Cô làm gì thế? Vừa hỏi vừa cầm lấy bức thêu ở tay Yên Ương ra xem rồi nói, Ta xem hoa của cô theo nào. Ngắm một lúc rồi nói, Ôi đẹp quá! liền bỏ bức theo xuống ngắm nghĩa suốt người Yên Ương, Thấy nó mặc áo lụa màu hoa sen rung rút, đeo cái áo khoác vai bằng nhiễu xanh, mặc quần màu nước biển, thắt đáy lưng ong, mặt trái xoan, tóc đen láy, mũi dọc dừa, hai má có mấy nốt gỗ nhỏ. Điện Ương thấy hình phu nhân nhìn mình đâm ra ngượng, trong bụng lấy làm lạ, cười nói. Thưa bà, bây giờ giữa trừng giữa buổi, bà sang có việc gì đấy ạ? Hình phu nhân đưa mắt. Bọn người hầu lui sang ngoài, hình phu nhân ngồi xuống cầm lấy tay Yên Ương cười nói Tà sàng, cốt là đẻ mừng cho cô đây. Yên Ương nghe nói trong bụng đã đoán được vài ba phần, đỏ mặt cúi đầu không nói câu gì. Hình phu nhân nói Chắc cả cô cũng biết, ông nhà hiện giờ không có người hầu nào đáng tin cậy cả. Định bụng mà mua một người. Nhưng lại sợ những người của bọn lái buôn đưa đến không được tử tế. Nhớ già phải người có tật xấu gì. Mua về được vài ba ngày lại đâm ra vợ quẻ. Muốn tìm một người con gái ở ngay trong nhà. Nhưng không có người nào khác cả. Kẻ thì xấu người, kẻ thì xấu nếp. Được đằng nọ hỏng đằng kia. Ta để ý đến nửa năm nay, chỉ có cô là hơn cả. Sáng người đẹp thạo công việc. Tính nếp ôn hòa có thể tin cậy, thật là được cả người lẫn nếp. Ý ta muốn trình cụ lấy cô em về nhà. Cô không phải là người ở ngoài mới mua về, cưa về đến nhà là phong may làm gì hai, vừa có thể diện vừa được tôn quý. Tộc ngữ có câu, người vàng lại đổi lấy vàng, ngờ đâu lại vừa mắt ông nhà như thế. Bây giờ cô về bên nhà, sẽ được thỏa lòng mong muốn cao quý xưa nay, lại bịt miệng được những kẻ xấu vẫn không ưa cô. Cô à, theo tôi về trình cụ đi. Nói xong định kéo tay Yên Ương đi, Yên Ương đỏ bừng mặt lên, giật tay lại không đi, hình phu nhân tưởng cô ta xấu hổ liền nói. Việc gì mà cô phải xấu hổ, cô à, không phải nói câu gì cả, chỉ theo tôi đi là được rồi. Tiên ương chỉ cúi đầu không ti, hình phu nhân thấy thế, liền hỏi. Không lẽ cô còn không bằng lòng hay sao? Nếu quả có thế, thì cô khỏi dạy quá. Không muốn làm bà chủ, lại muốn làm con hầu à. Vài ba năm nữa, cô đi lấy một thằng bé con, đầy tớ, lại hoàn đầy tớ. Này về với chúng tôi, chắc cô đã biết tính tôi, hiền lành hay dung kẻ sứ. Ông nhà lại đối đãi tử tế với cô. Độ trừng một năm năm bảy tháng sinh được đứa con, thế là cô bằng vai với tôi rồi. Cô muốn xài bảo người trong nhà, ai chẳng phải nghe. Dành giá bà chủ mà không chịu làm, sau này lỡ dịp có cũng muộn đấy. Yên Ương vẫn cúi đầu không chịu nói một câu, hình phu nhân lại nói. Cô xưa nay là người nhanh nhẹn thôi mà, sao bây giờ lại thẫn thờ ra thế? Có điều gì không bằng lòng cô cứ nói. Tôi hứa sẽ làm cho cô được vỡ ý. Yên ương vẫn không nói gì, hình phu nhân lại cười nói. Cha cầu còn bố mẹ ở nhà, tự mình không nói ra sợ xấu hổ. Phải chờ bố mẹ cô hỏi mới nói ra chăng? Nhược thế cũng đúng lý. Vậy để tôi đi hỏi, rồi bảo bố mẹ cô đến. Có điều gì cô cứ nói với bố mẹ cô cũng được. Nói xong liền đi đến nhà phượng thư. Phượng thư đã thay quần áo xong, nhân tiện trong nhà vắng người, liền đem việc này nói với Bình Nhi biết. Bình Nhi lắc đầu, cười nói. Cứ ý tôi việc này chưa chắc đã ổn đâu. Những thị vắng người chúng tôi thường gợi chuyện, nhưng xem ý chị ta chưa chắc đã chịu. Thôi, hãy cứ nói xem sao. Phượng thư nói, bà cả tất phải đến đây bàn việc ấy. Nó no bằng lòng còn khá, nếu không chỉ thêm bẽ mặt với các chị thôi. Nghĩ cũng khó coi đấy. Chị đi bảo họ quay gà cô làm thêm mấy món ăn nữa, sắp sửa bữa cơm rồi chị đi ra đâu đó, lúc nào bái vẻ hãy vào. Bình Nhi nghe nói liền vào bọn bà già rồi đồng bình đi qua bên vườn. Tiền Ương thấy hình phu nhân đi rồi, chắc thế nào cũng đến bàn với Phượng Thư và sẽ có người đến hỏi mình. Khi bằng tránh đi một chỗ cho xong, Yên Ương liền tìm hổ phách, bảo Cụ có hỏi tôi chỉ cứ bảo tôi khó ở, sáng nay không ăn cơm, đi vào trong vườn chơi một chút sẽ về ạ. Hổ phách nhận lời, Yên Ương qua vườn chơi, không ngờ lại gặp Đình Nhi. Đình Nhi thấy không có ai, liền cười nói Bà gì mới đến đây đấy ạ? Yên Ương đỏ mặt nói Không thích được, chúng mày thông đồng với nhau. Định kế hại tao, tao sẽ đến làm to chuyện với mụ chủ nhà mày cho mà xem. Bình Y thấy Yên Ương giận dỗi ra mặt, tự hối mình đã lỡ lời, liền kéo thị ta đến gốc cây phong, ngồi xuống hòn đá, kẻ rõ đầu đuôi câu chuyện Phượng Thư vừa nói. Yên Ương đỏ mặt lên, cười nhạt, bảo Bình Y. Tôi nghĩ chị em chúng ta ăn ở tốt với nhau, như các chị tập nhân Hổ Phách Tố Vân. Tự Quyên, Thái Hà, Ngọc Xuyến, Phạn Nguyệt Thúy Mặc cùng chị Thúy Lũ theo hầu cô xử. chị Khả Nhân và chị Kim Xuyến đã chết rồi. Chị uh, Tuyết đã đi rồi. Kể cả chị với tôi nữa, tất cả hơn 10 người, từ khi còn bé đều gì mà chẳng nói với nhau, việc gì mà chẳng bàn với nhau. Bây giờ đã lớn cả rồi, ai có thân người lo, nhưng bụng tôi thì vẫn như trước. Có điều gì việc gì tôi không giấu các chị. Câu này thì tôi nói, chị hãy để bụng, đừng nói cho mợ hai biết nhé. Đừng nói, ông ấy muốn lấy tôi làm vợ lẽ. Chứ dù bây giờ bài viết đi, ông ấy mối lái năm lần bảy lượt lấy tôi về làm vợ cả, tôi cũng chẳng thèm nghe. Bình Y muốn nói nữa, thấy đằng sau núi có tiếng cười ha hà, nói. Thật cái con không biết thẹp, nói cũng không biết ngượn mồm. Hai người nghe nói giật nảy bình, vội chạy ra sau núi tìm, thấy tật nhân đang cười, rồi chạy đến hỏi. Có việc gì thế? Nói cho tôi nghe với nào. Rồi ba người cùng ngồi trên hòn đá, Bình Nhi kể lại chuyện vừa rồi cho tập nhân nghe. tật nhân nói, nghe ra chúng ta không nên nói, não giả này thực là đê tiện quá. Hãy thấy ai hơi dễ coi là lão không chịu buông tha. Bình Nhi nói, chị đã không bằng lòng. Tôi xin bảo cách cho chị. Viên ương hỏi, cách gì thế? Chị cứ nói với cụ, đã cho cổ liễn rồi, như thế ông cả sẽ không hành được nữa. Viên ương nhổ tuệp một cái, nói, Mày còn nhắc đến cái cổ ấy lưng gì? Hôm trước, chủ mày, chả đã nói vậy đó sao? Không ngờ, bây giờ tao mới rõ việc. Tập nhiên cười nói, Chị không bằng lòng hai người kia, theo ý tôi chị nên nói tiếp cụ. Nhờ người bảo rằng đã cho cậu bảo thôi như thế ông cả cũng sẽ rứt lòng đòi hỏi ạ. Uyên Ương vừa tức vừa thẹn, vừa nổi nóng, liền mắng. Hai con khốn nạn này, chúng mày không được thiết tử tế đâu đấy nhá. Người ta có việc khó xử tưởng chúng mày là người đứng đắn, nên bản cách giúp. Chúng mày chẳng nghĩ hộ được cái gì, lại thanh nhau đem tao ra làm trò cười. Chúng mày tưởng rằng rồi đây sẽ tốt cả đấy. Sẽ làm gì hai cả đấy. Cứ ý tao, việc ở trên đời này chưa chắc đã được như ý cả đâu. Chúng mày hãy xếp lại. Vừa vừa chứ, đừng có khí khẩn vội. Hai người thấy Yên Ương nóng lên liền cười nói. Chị đừng nên cân ngờ vực. Chúng ta từ bé đến giờ đã thân mật với nhau như chị em ruột thịt. Chẳng qua lúc vắng người, chúng tôi nói đùa để cười cho vui đấy thôi. Chị định thế nào cứ nói cho chúng tôi biết. Không ngại gì đâu. Chả có ý định gì. Tôi cứ không đi là xong. Bình Nhi lắc đầu. Chị không đi, chưa chắc người ta đã để cho chị yên. Tính ông cả thế nào, chị đã biết rồi đấy. Tùy chị là người hầu bên cổ, bây giờ lão chẳng sáng làm gì chị đâu. Nhưng không dễ, chị theo hầu cụ suốt đời. Cũng mà có lúc phải đi chứ. Bây giờ lọt vào tay lão, thì không ra gì đâu. Yên Ương cười ngạc, Cụ còn sống ngày nào, tôi nhất định không rời chỗ này. Nếu người quy tiên, thế nào lão ta cũng phải để tăng ba năm. Không có lẽ mẹ vừa chết lại đi lấy vợ lẽ. Chờ hết ba năm, xem mà cơ mẫu thế nào, bây giờ sẽ liệu. Nếu khi nguy cấp khó xử, tôi đành cắt tóc đi tu. Không thì chết là cùng. Suốt đời chẳng lấy chồng đã làm sao, lại càng khỏi phướng. Bình Nhi và tập nhân cười nói. Thế con bé này thật là không biết thẹn, thuận miệng cứ lau lắng nói ra hết cả. Đã đến nông nỗi này thẹn làm cái gì ạ? Các chị không tin, sau này sẽ biết. Bà nói sẽ đi tìm bố mẹ tôi, cừa cho đến tận Nam Kinh mà tìm.